Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thuộc dạng cứng, cho nên thử mấy yên tâm để cô đón con hộ. Liên vui vẻ nhận lời ngay, vì cô và thằng Thanh đều rất thân nhau, cả hai chơi với nhau tiếu tiết suốt ngày không biết chán. Đưa thằng bé từ trường về trên đường hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện. Thanh còn bé nhưng đã rất mổ mép, nói chuyện như ông cụ non, nhiều khi khiến cho Liên ngạc nhiên hết sức. Thằng bé hôm nay được học nạn đất sét ở trên lớp mẫu giáo. Trên đường về nó nắm chặt trên tay ba hình người nạn bằng đất. Lúc xuống xe bí nó, Liên đã hỏi. Thanh nạn siêu nhân à? Hay là con nạn ba người nhà mình thế? Đây là mẹ Thư, đây là bé Thanh, còn đây là cô à? Cứ nghĩ là mình đoán đúng, Liên đã nguyện miệng cười nhưng thằng bé lại lắc đầu. Chù cái môi bé bé xinh xinh của nó ra trả lời. Không, không phải đâu cô ạ, đây là con này, đây là bạn Bình, còn đây là bạn Cúi. Liên hơi khẽ câu mày rồi mỉm cười thắt đai an toàn cho nó, vào chiếc ghế của trẻ con lắp chắc trên xe máy. Từ lúc về nhà ở với hai mẹ con Thư, đã có rất nhiều lần cô nghe thằng Thanh nhắc đến hai người bạn của nó. Ban đầu cô thấy lạ hỏi Thư, Chị này, Bình với Cúi là ai thế ạ, xem cứ thấy thằng Thanh nhà mình nó nói suốt ngày vậy. Thư nhòn miệng cười và đáp Ôi ơi, trời ơi chà con ấy mà Thỉnh thoảng nó lại bịa ra vài đứa bạn tưởng tượng Chơi cho đỡ chán khổ công tại nhà chỉ có hai mẹ con Mà chị thì bận suốt không có chơi được cùng Bây giờ có em đây thì đỡ hẳn đấy Liên khi ấy nghe Thư giải thích Thì cũng gật đầu công nhận Tự đoán rằng có lẽ thằng bé còn ít tuổi Cho nên nhiều lúc tha thần một mình Nó phải tự nghĩ ra một vài người bạn cho đỡ chán Bởi thế cho nên cô cũng chẳng quá quan tâm. Nhưng mà hôm nay lúc thấy ba hình người mà thằng Thanh nặn bằng đất sét liền mới bắt đầu để ý. Cô lợi dụng những lúc rừng đèn đỏ lại cúi đầu chăm chú nhìn ba hình người của thằng bé. Hình người mà thằng Thanh tự nhận là nó thì trông rất bình thường, có đủ cả chân tay mặt mũi. Tuy bàn tay nó còn nhỏ không khéo léo, nhưng nếu nhìn qua thì vẫn nhận dạng ra được. Nhưng còn hai cái hình người bằng đất nặn kia thì tạo hình cực kỳ cổ quái. Hình người mà thằng Thanh bảo là bạn bình của đó thì chỉ có một nửa thân người. Nghĩa là chỉ có đầu, hai tay và phần ngực bụng, chứ không hề có chân. Còn bàn cuối mà nó nhắc đến thì chỉ có chân với đầu, còn tay thì lại cụt lộn bé tí, như hai sợi xúc tu của con mực ống. Liên đã cố nghĩ rằng thằng bé còn quá nhỏ cho nên không biết nặn sao cho đẹp. Nhưng lâu lâu khi mà cô nhìn xuống những hình người bằng đất sét Liên vẫn cảm thấy hơi giận người Như thể hai cái hình nhân ấy có linh hồn Cũng đang chừng mắt nhìn thẳng vào cô Làm cho sống linh của Liên lệnh thoát Bần thần như là ngâm nước đá Một lát nữa về đến nhà cô sẽ giúp thằng Thanh nặn lại hai món đồ chơi Để khiến chúng bớt đi phần nào kinh dị Thanh vừa xuống xe đã chạy một mạch vào trong nhà Nó 4 tuổi nhưng đã nhanh thuần thoát Nhiều lúc khiến cho Liên chạy đuổi theo mệt nghỉ. Cô dừng chân chống xe xuống rồi gọi với. Này từ từ thế con không ngã bây giờ. Thằng Thanh ngoái lại rồi bảo. Có phải Liên khoe đồ chơi mới với bạn Bình và bạn Cúi đây. Liên nghe xong câu mày đứng lặng. Nhìn theo dáng điệu tung tăng nhỏ bé của Thanh như là một con chim sẻ Đang nhảy chân sáo ở trên sân. Bỗng một tia sét chạy ngang trời. Đến sau đó là tiếng sấm rền vang như giận dữ. Từng hạt nước lập tức ào ào rơi xuống như là hàng ngàn quả chín rụng, khiến cho người của Liên ướt nhẹp. Mà may thằng bé đã kịp thời chạy vào trong nhà. Nó đứng trong cửa vẫy vẫy tay như thể đang gọi Liên vào. Nhưng cô vẫn đứng ở giữa sân. Giới cơn mưa rào nặng hạt, ánh mắt xứng sở chết lặng, kinh hoàng nhìn lên khung cửa sổ của phòng ngủ thẳng Thanh, nằm ở trên tầng 2 hướng thẳng ra phía cẩm Vì khi nãy lúc mà tia chớp đầu tiên rạch ngang trời Thì cũng là lúc mà Liên đang hướng mắt nhìn lên Trong ánh chớp sáng lòa cô kinh hoàng trông thấy sau khung cửa sổ phòng của Thanh hiện lên hai khuôn mặt người trắng toát Đó là hai khuôn mặt của trẻ con Hai cái đầu tròn vo không hề có một sợi thấp Khoảng cách khá xa vì mảnh sân rộng Lại thêm hình ảnh đó chỉ nháy lên trong làn chớp Nên cô không thể nào trông rõ Thiên nhiên cũng để cho trong lòng cô bụng lên một cảm giác kinh hãi bất an. Cứ bần thần chết lặng đứng dưới mưa mà hướng mặt lên, nhìn trong chọc vỡ vỗ cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau liền mới vội vã chạy vào nhà, khi người cô run lên vì rét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net